Siis theo một tiếng gầm lớn, phượng cửu nheo mắt Rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân của cái trận hỏa hoạn này Bên kia là xích diễm thú, đang bay khỏi biển lửa Quay quần nhìn cái chuông đồng Rồi lại bay vào biển lửa một lần nữa hung hành sông thẳng vào kết giới của mê cốc Trên kết giới trong suốt đã xuất hiện nhiều lỗ thủng Khiến lửa bén vào trong Đám ca cơ ca vũ sắc mặt hoảng loạn Nhưng vì cách một đảo tiên trướng nên nàng không thể nghe được tiếng của họ, tựa như một bức tranh tĩnh lặng nhưng lại ngập tràn cảm xúc đau thương. Chi hạt công chúa lần này trở về thiên giới, động cơ cũng tương đối rõ ràng: một mặt tham dự lễ hội ngàn hoa do liên tống quân đích thân tổ chức, mặt khác nhân cơ hội này lén lén tìm gặp vị nghĩa huynh mà nàng ngày đêm mong nhớ. Đồng hoa đế quân, trước đây có nghe qua thượng thần bạch hiển rất thích xem kịch, nàng liền lựa chọn mấy ca cơ ca vũ với thiên giới của mình mà dâng lên Nhân cơ hội này trở lại thiên giới một chuyến Lần này về đây xem như là có lý do chính đáng Nàng cũng thuận tiện mà nhìn xem qua các ca cơ ca vũ nàng dâng lên có làm vừa lòng thượng thần Bạch Thiển hay không coi như là có tính toán một cách không tính toán Tuy nhiên lại gặp cái sự xui xẻo này Chẳng biết ai đó ở thừa thiên đài lại khai mở phong ấn của sức diễm thú Khiến nàng vừa đến đã thấy lửa cháy phần phần Chị hạ công chúa thật ra thuộc gia tộc Thủy Thần Lúc trước khi còn ở Thái Thần Cung Nàng là thủ hạ của Tứ Hải Thủy Quân liên Tống Thần Quân Phụ trách việc hô mây gọi mưa ở Tây Hoang Vốn ở thiên giới cũng khó lòng mà tìm được một nữ thần tiên hữu dụng Nên mặc dù đã bị gián chức, lưu đầy đi hạ giới Nàng ở Tiên Sơn cũng tiếp tục phụ trách việc đi làm mưa Tuy nhiên ở thời điểm này Chuyện bản lĩnh làm mưa của nàng thế nào không quan trọng Quan trọng là trước mặt nàng là con giả thú hung dữ đang đe dọa Nàng cũng định đi tìm người giúp Nhưng hình như nam thần tiên áo nâu trong kết giới kia Đang nói với nàng cái gì đó Hình như là cũng có biện pháp Nhưng hắn nói cái gì thì nàng hoàn toàn không nghe được Đang chần chừ không biết làm thế nào Thì một thân bạch y nữ tử bỗng nhiên lướt đến trước mặt nàng Trong không chung, bạch y thấp thoáng bay Hai chân hài theo Nhẹ nhàng đáp xuống Trên khỉu tay là chiếc cánh hoa sa la Chân đi hài theo Nhẹ nhàng đáp xuống Trên khỉu tay là những cánh hoa sa la Bị cơn gió nóng thổi bay Tựa như những đóa sen trắng đón gió nở rộn Nàng nhìn đôi hài theo Ánh mắt từ từ di chuyển lên chiếc quần lụa mỏng bay phấp phới Rồi lại từ từ dời lên trên Kêu lên một tiếng kinh ngạc Trong trí nhớ của mình Quả là nàng từng thấy qua gương mặt này Đôi môi mỏng manh mà lại lạnh lùng sóng mũi cao thẳng, đôi mắt như quả hạnh, lồng mày thanh tú. Chẳng qua là ở giữa cái chén lạnh lùng kia không có một đóa phượng vũ hoa như thế này. Trong trí nhớ của nàng, nữ tử kia bất quá chỉ là một nô tỳ thấp kém ở thái thần cung. Khi ấy nàng cũng không hiểu chuyện, nên không khỏi ghen ghét một nô tỳ có sắc đẹp khuynh thành như thế. Vì lo sợ đông hoa đế quân nhìn thấy nô tỳ ấy sẽ bị sắc đẹp của nàng mê mẫn. Nên tri hạt công chúa luôn tìm cách ngăn không cho đế quân nhìn thấy nàng Lại còn bí mật cho nàng nếm mùi đau khổ Mà có mấy lần có thể gọi là cực kỳ đau khổ Tri hạt công chúa thấp kinh Ngươi là... Tuy đối phương đã mở miệng trước nàng Thanh âm vô cùng lạnh lùng Thân là thủy thần Gặp hỏa chuyện sao ngươi không gọi mưa Thiên tộc nghĩ thế nào mà lại không cho ngươi làm thủy thần Tri hạt công chúa chưa kịp mở miệng phản bác Đã thấy bạch y nữ tử kia Lấy từ bên hông ra một ống sáo Rồi xoay người Xong thẳng tiến vào biển lửa Trước giờ Phượng cũ giỏi nhất là hai chuyện Một là nấu ăn Hai là đánh nhau Thành khầu hơn 200 năm Cũng không có náo loạn Nhất thời khiến nàng cảm thấy có chút tịch mịch Vừa hay đến đây đã thấy xích diễm thú chạy rôn gây họa Nói chuyện này không kích động nàng Thì quả là gạt người Trên biển lửa mịt mờ Nàng thấy một thanh mệt y như thiêu vũ Cây sáo trên biển thổi ra những khúc cầu mưa Giữa biển lửa, tiếng sáo đơn độc của nàng thổi thẳng lên tận trời cao Đem thiên hà thức tỉnh Thiên hà chi thủy từ tầng trời thứ 36 đổ xuống Trong nháy mắt đã mưa to Tuy mưa đã không chế được lửa Nhưng lại khiến xích vĩ thú nổi giận Bỏ rơi con mồi là kết giới của mê cốc Hướng phượng cũ và phun lửa thẳng vào Đây thật ra cũng là kế dị điệu hổ ly sơn của nàng Nếu không phải tìm cách cứu mê cốc cùng đám ca cơ, ca vũ trên đài Thì nàng đã sớm đem đảo chủ kiếm chém chết con giả thú kia cho xong rồi Dĩ nhiên, xét thấy con giả thú kia cũng thật hung dữ Chém chết nó chắc cũng tốn không ít thời gian Tuy nhiên cũng không đến nỗi rơi vào thế bị động như bây giờ Phượng vũ tất nhiên cũng cảm thấy hiện giờ không thể đồng thời làm hai cái việc Một là thổ sáo cầu mưa, một tay rút kiếm chảm yêu chị hạt công chúa kia chẳng thể trông cậy được gì Chỉ có thể trông cậy vào cục bột nhỏ chân ngắn, nhanh chân mà chạy trốn một chút, tùy tiện đưa một vị người nhà nào đó của nó đến tiếp cứu Nàng vừa nghĩ, vừa né tránh mấy quả cầu lửa của xích diễm thú. Cũng bởi thổi sáo cầu mưa thì không thể dùng linh khí hộ thể, nhất thời khiến từ đầu đến chân nàng ướt sủng. Mưa to tầm tả, biển lửa bao quanh thừa thiên đài cuối cùng cũng bị dập tắt. Xích diễm thú lập tức bổ nhào vào phượng cũ. Kiên quyết không cho con mồi có đường thoát Như vậy, dằn co hết nửa ngày Khiến phượng cụ cũng cảm thấy Thể lực có chút không ổn Đã lâu không đánh đấm Vừa hay lại đánh thua con giả thú này Tuyệt đối là không được Mặt mũi đâu mà trở về ăn nói với hương thân Phụ lão ở thanh khâu nàng cũng cảm thấy đến lúc hù sáo Mà rút đào chủ kiếm ra Nhưng đến lúc tấn công trực diện Hơn phần nữa nó sẽ tránh được Nếu tấn công từ phía sau Vạn nhất nó tránh được Kết quả khiến mình mất đà, rồi vào thế hạ phong thì làm sao? Nàng còn đang phân vân chưa biết phải làm thế nào Thì đằng sau lưng một đường kiếm bổn dương đâm tới Xích Diễm Thú trước mặt đã phun một trận lửa Khiến nàng không còn chú ý đến đường kiếm kia Đang định né tránh thì sau lưng đã có ai đó nhẹ nhàng ôm nàng nhấp lên Thanh kiếm kia vừa lướt qua tay áo Nàng thấy một thân ảnh cao lớn đỡ ngọn lửa cho nàng Sau một đạo ngân quang, đem ngọn lửa kia đánh bật trở lại xích Diễm Thú Phượng cũ ngay người nhìn chiếc áo tràn tím Thả xuống người nàng Phía trước là bóng lưng của một thanh niên Tay cầm thần kiếm Thân vận trường bào màu tím cao quý Tóc trắng như tuyết ở thanh khâu Người ấy ở trong Thái Thần Cung cầm kinh Phật Ở ngoài Thái Thần Cung cầm thần kiếm Vô luận là cầm cái gì cũng đều rất hợp Thừa thiên đài nhất thời gió tanh mưa máu Sau đạo ngân quan không rõ là đông hoa làm thế nào Đã thấy xích diễm thú rinh rỉ thê lương rồi hướng về phía chân trời mà chạy trốn. Bất quá chỉ trong hai chiêu, đã thấy nó nặng nề rơi từ không chung xuống, khiến thừa thiên đài rung chuyển một trận. Đồng hoa tra kiếm vào vỏ, trên người nửa điểm máu tanh cũng không dính. Chi hạt công chúa vẫn dựa vào xe ngựa, tắt mặt trắng bệt, tựa như đã đến gần rồi lại kiếp đảm lui lại. Đám ca cơ, ca vũ, tuy thoát mạng, nhưng trải qua biến cố lớn như vậy, không khỏi còn cảm thấy kinh hồn. Không kìm nén được mà lên tiếng khóc nức nở Mê cốc hầu hạ Phượng Cửu ngồi ở một cái ghế đá dưới thừa thiên đài Một mặt an ủi Nhưng mặt khác cũng không quên bổ phận mà của trách Ngươi xem, ngươi hôm nay thật là hồ đồ Nếu không phải đế quân kịp thời ra tay tương trợ Không biết hậu quả sẽ thế nào Vạn nhất, ta đây mà chết cũng không sao Nhưng nhỡ ngươi làm thế nào Ta mặt mũi đau mà ăn nói với cô cô Phượng Cửu nhỏ giọng lẩm bẩm Chẳng phải là cũng không có chuyện gì sao? Trong lòng nàng, mặc dù cũng rất cảm kích đông hoa đế quân, Nhưng cũng cảm thấy rằng hôm nay nếu đế quân không đến, Thì phu quân của cô cô nàng cũng sẽ đến, Tính ra cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy đông hoa đế quân đang cầm kiếm tiến tới, Cảm thấy rằng hắn đến đây chắc chắn để tìm chi hạt công chúa, Liền đứng dậy, nhìn thấy trên mình còn khoác siêm y của hắn, Phượng Cửu Liền nhỏ giọng hỏi mê cốc, Ngươi cởi áo ngoài ra cho ta mượn một lát Mê cốc hắt hơi một cái Rồi lại nhìn chiếc áo bào tiếng trên người nàng Trên người ngươi chẳng phải đã có sim y rồi sao Rồi lại ngần ngừ tiếp lời Hai trăm năm qua ta thấy ngươi cũng không để ý nhiều thứ Sao hôm nay là câu nệ thứ tiểu tiết này Hắn vừa nói vừa nắm chặt y phục trên mình Kiên quyết không cho nàng mượn Phượng cũ cởi chiếc áo ngoài khô ráo ra Dự định sẽ trả lại cho chủ của nó Vừa ngẩn đầu lên đã bị làm cho khiếp sợ lùi lại một bước Đồng hoa đã đến trước mặt nàng Tay cầm thương hà kiếm Ánh mắt nhàn nhạt hình như là nhìn nàng Phượng cũ bây giờ đã khác trước Chỉ muốn cách xa Đông hoa một chút Nhưng khổ nổi mỗi lần gặp lại Nàng lại không nhớ nổi cái việc kia nên làm như thế nào Đồng hoa nhìn nàng từ trên xuống dưới Ánh mắt dừng lại trên chiếc áo bào màu tím đã chỉnh tề nằm trong tay nàng Nàng đối với ngoại bào của ta có ý kiến gì? Phượng cũ tính toán thấy hai người ngồi gần nhau quá Giống như là có bạch đàn hương đánh trúng khiến nàng say sẫm đầu óc liền ngồi xích ra một chút cúi đầu trả lời Tiểu nữ không dám Chẳng qua nếu lần này mượn ngoại bào của đế quân Thì phải giặt sạch rồi mới trả lại cho đế quân Tuy nhiên hôm nay chia tay ở đây Tiểu nữ thật không dám quấy rầy đế quân thêm lần nữa Rồi dừng lại một chút Bổ sung Không dám quấy rầy đế quân thanh tịnh Đồng hòa đặt thương hạ kiếm xuống bàn đá Kêu khen một tiếng Mê cốc khụ khụ một tiếng Khép tay áo lại rồi nói Xin đế quân từng hiểu lầm Điện hạ không phải là người không muốn nhìn thấy đế quân Đế quân cao quý như thế Điện hạ hận không được ngày ngày nhìn thấy đế quân Liền bị phượng cổ đá cho một cái Đau đớn mà nhăn mặt Mấy lời còn lại đành phải nuốt chở vào Đông Hoa liếc Phượng Cửu một cái Tỏ vẻ hiểu ý rồi nói Đã như vậy thì ta cho nàng làm kỷ niệm Không cần phải trả lại Phượng Cửu khóc không ra nước mắt ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu Ý tiểu nữ không phải như vậy Đông Hoa từ từ ngồi xuống Vậy thì giặt sạch rồi trả lại cho ta Phượng Cửu dãy dụa Cuối cùng nhìn xuống đất Hôm nay thời tiết ấm áp tiểu nữ cũng không cảm thấy quá lạnh. Nàng vốn định nói thẳng là không muốn mượn cái sim y này có được không, nhưng nhất thời lưỡi tây cứng lại ở đầu môi, nhìn Đông Hoa ủy chuyển nói. "Không mượn bộ y phục này có được không?" Vừa dứt lời đã thấy trong không trung nổi lên một trận gió lạnh, khiến nàng không khỏi rùng mình. Mẹ Cốc không biết kiếm đâu ra trà, đã pha cho Đông Hoa đế quân một chén. Đông Hoa vừa nhấp trà vừa nói, "Không được." Phượng Cửu nhìn dọc theo bàn đá rồi miễn cử hỏi Vì sao? Đồng Hoa đặt chén trà xuống, hẻ dương mắt Ta cứu nàng, lẽ ra nàng phải đem thân báo đáp Giặt một bộ y phục thì đã làm sao? Phượng Cửu trầm ngâm một lúc rồi thu hết dũng khí nói Đế quân thì cần gì phải làm khó người khác? Đồng Hòa vỗ nhẹ lên chén trà, rồi lại chậm rãi nhìn nàng Trừ cái việc nhỏ này ra, ta cũng không có yêu cầu nàng làm điều gì khác Phượng Cửu dở khóc dở cười Đế quân cũng thật là... Đồng Hòa đặt chén trà xuống Thông dòng nhìn nàng Ta làm sao? Thấy Phượng Cửu không nói đến lời Gương mặt vốn thường ngày không có cảm xúc nở một nụ cười Vô tình hỏi nàng Nói đến việc này Tại sao nàng lại cứu bọn họ? Thật ra thì nàng cũng run rẩy Đến mức không nói nên lời Gương mặt ấy Ánh mắt ấy thật quen thuộc Khiến nàng có chút run sợ Đợi nàng phản ứng kịp thì hắn cũng đã chuyển sang đề tài khác Cái vấn đề kia nàng cũng nghe không rõ cho lắm Tại sao lại cứu bọn họ ư? Chính nàng cũng không hiểu Cũng không hẳn là đã quan tâm đến nhân mạng Chỉ là trước đây đã có một người dạy nàng Một lúc sau nàng mới ửng ngực Nhẹ giọng nói Tiên phu có dạy phượng cũ Kẻ mạnh sinh ra là để bảo vệ kẻ yếu Nếu lần này tiểu nữ không cứu bọn họ Tiểu nữ sẽ trở thành kẻ yếu không có tư cách bảo vệ thần dân thanh khâu Rất nhiều năm sau, Đông Hoa cũng không thể quên được những lời này của phượng cũ Thật ra chính hắn khi ấy cũng không rõ cái ý tứ của lời nói ấy Chẳng qua là cô bé này luôn khiến hắn cảm thấy có chút thân cận nhưng hắn lại không nhận ra nàng Trong trí nhớ của hắn, lần đầu tiên gặp nàng ở bên bờ vãn lai sinh bên gần thanh khâu mái tóc nàng khi ấy đen dài như hải tảo, chân nạp sóng lên bờ Khi ấy cũng không nhớ rõ mặt mũi nàng thế nào Cũng như không nhớ rõ hoa hướng dương hôm ấy Nở bên bờ vãng sinh thải ra sao Cái chuyện náo nhiệt ở thừa thiên đài trong phút chốc đã truyền khắp cửu trọng thiên Hơn nữa còn tam sao thất bản Đem hình ảnh đông hoa đế quân từ tam thanh ảo cảnh đưa vào mười trưởng hồng trần Đại loại là xích diễm thú chạy loạn gây chuyện ở thừa thiên đài Vừa nghe hiểu mũi chi hạt công chúa gặp nạn Đồng hòa đế quân đã vội vàng chạy đến cứu giúp Cuối cùng hàng phục xích diễm thú Có thể thấy được tình cảm của đế quân đối vị nghĩa mũi này thực sự là không bình thường Lại nghe nói thừa thiên đài bốc cháy Bồng hòa đế quân vừa lúc đi ngang qua Thấy một vị tiên nữ dung mạo hết sức xinh đẹp Đang liều chết giao đấu cùng xích diễm thú Thấy nàng đang ở thế hạ phong Có chút không đành lòng liền rút kiếm cứu giúp Trước giờ thiên quân luôn đánh giá đế quân Hắn là không vướng vào mấy chuyện tình cảm hồng trần Xem ra thiên quân cũng có lúc nhìn nhầm Liên tống nghe được chuyện hay liền cầm theo cây quạt thẳng nhiên chạy tới Thái Thần Cung Tìm Đông Hoa đánh cờ uống rượu nhân cơ hội mà nghe chuyện về chính miệng của đương sự Hắn nói Hôm kia Thừa Thiên đài có một cái chuyện náo nhiệt Và nghe nói người thấy mỹ nhân đang giao đấu cùng xuất sinh kia Nhất thời không kìm được lòng mà ra tay cứu giúp Ta thật không tin Ngón tay giữa của hắn đặt trên một quân cờ trắng Lại nói Bất quá người nghĩ thông suốt Muốn kết hôn Lập nàng là đế hậu Chi hạ cũng không hẳn là không tốt Ta cũng không ngại mà tìm thời điểm nói giúp với phụ quân một tiếng Đem chi hạt công chúa gọi về thiên giới Đồng hoa nâng chén rượu Nhìn bàn cờ nghĩ ngợi Nghe vậy liền hồi đáp Mỹ nhân Bọn họ cảm thấy nàng lớn lên cũng không tệ Liên tống Hả? Đồng hoa thông dong đặt một quân cờ đen xuống Cắt một đường sống ngôn quân trắng Mắt của bọn họ Thật ra cũng không tệ lắm liền tống sau một hồi sửng sốt Phục hồi tinh thần lại liền thở dài một tiếng Thu cây quạt lại Hơi kinh ngạc Ngươi quá thật ở thừa thiên đài đã thấy mỹ nhân Đồng hoa nhìn bàn cờ Ngươi có thật là tìm ta đến cờ liền tống cười ha hả Bởi vậy có thể thấy được Mấy lời đồn đãi về chuyện Ở thừa thiên đài này Đến bằng hữu thân thiết của Đông Hoa Đế quân là liên tống, thần quân còn không tin, huống chi đến những thần tiên lớn nhỏ khác ở Củ Trọng Thiên. Tất nhiên, lì nên tất cả làm trò cười, đối với cái tiền đầu tươi sáng của chi hạt công chúa cũng có chút suy đoán, đại loại là chuỗi ngày cực khổ của vị công chúa kia cuối cùng cũng sắp kết thúc, ít ngày nữa là có thể trở về Củ Trọng Thiên, không chừng còn có thể cùng Đông Hoa Đế quân làm một đoạn chuyện tốt. Ở Cũ Trọng Thiên có một cái quy củ là Phàm làm thần tiên thì phải diệt trừ thất tình lục dục Nhưng cái quy củ này chỉ áp dụng với những thần tiên không phải là sinh ra từ tiên thai Vốn có được cái cơ hội phi tham thành thần tiên đã là trái với quy luật của tạo hóa Phải đến đổi một cái gì đó để đứng cùng hàng với hàng ngũ thần tiên, linh vật trên thiên giới Tuy nhiên đồng hoa đế quân được sinh ra vào thời kỳ âm dương chia tách là hóa thân của linh hồn biển cả Vốn là một tiên thai không cần có tuân theo cái giới luật ấy. Vì vậy, việc kết hôn với đế hậu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. 曾经 是去街你明明是衝我從沒有走遠 Hey yeah Chương 4 Khi phượng cũ còn nhỏ, bởi vì phụ mẫu thân vọng tưởng chuyện xây dựng một cái thế giới chỉ có đôi ta Liền xem nàng như vật cản trở, đã có một quãng thời gian dài, ném nàng cho cô cô Bạch Thiển, nuôi dưỡng Đi theo vị cô cô này, mấy chuyện lên cây chợ chim, xuống sông bắt cá đều có phần nàng Có một lần nàng còn thừa dịp tứ thúc liêm diêm ngủ, đem lồng vũ của tinh vệ điểu nhổ sạch sẽ Bạch Thiển thấy mấy chuyện náo loạn này hồi mình còn trẻ cũng đã từng gây ra không ít nên cũng nhắm mắt một con mở mắt một con mà cho qua nhưng cô cô bạch Thiển nuôi dạy nàng cũng hết nhưng cô cô bạch Thiển nuôi dạy nàng cũng rất hiểu rõ đại nghĩa đềm cái trang nghiêm của một vị thượng thần đềm kiến thức sâu xa mà truyền dạy cho nàng cách đối nhân xử thế sao cho có đạo lý tỷ Như, Bạch Thiển từng dạy Phượng Cửu rằng làm thần tiên quan trọng nhất là không sợ mất thể diện Bởi vì không sợ mất thể diện cũng như một loại dũng khí khiến cho mình có can đảm mà hiện thực bước đi bước đầu tiên Phàm làm chuyện gì chỉ cần không sợ mất thể diện, bền bỉ bất khuất cuối cùng cũng có thể thành công Về sau khi Phượng Cửu khích lệ cục bột nhỏ cùng tranh đoạt quyền ngủ chung với phụ thân và mẫu thân nó Liền đem cái đạo lý kia mà Điền đen cái đạo lý kia mà son sắc truyền lại cho nó Làm thần tiên, quan trọng nhất chính là không biết xấu hổ Không biết xấu hổ mà nói, làm chuyện gì cũng không thể thành công Làm thần tiên, quan trọng nhất chính là không biết xấu hổ Không biết xấu hổ mà nói, làm chuyện gì cũng có thể thành công đem về, cục bột nhỏ liền đem đầu đuôi mấy lời này thuộc lại cho Bạch Thiển. Tỏ vẻ muốn thỉnh giấu mẫu thân, cái gì được gọi là không biết xấu hổ. Bên cạnh nó, làm thế nào mới có thể được như phụ quân cực kỳ mặt dày? Bạch Thiển trả lời qua loa, tạm thời đem cái chuyện này dẹp sang một bên, đi nấu ít canh hạt sen rồi đem qua thư phòng cho dạ hoa ăn khuya. Sau đó lại trở về thực trường Thanh điện, lửa mấy quyển kinh phật thật dày, đem qua chỗ phượng cũ. Rồi lại rảnh rỗi dặn dò cô cháu gái yêu quý rằng Nếu đến sáng mai mà đọc không xong Sẽ an bài cho nàng đến tham dự một cái yến hội Phượng cũ đang mơ mơ màng màng Đột nhiên bị nại nại Thị nữ của Bạch Thiển lay tỉnh Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cô cô Rồi lại hết hồn nhìn đống kinh thư Chỉ kịp biết ba ngày Có nói nhảm gì đó với cục bột nhỏ Trầm lòng hối hận, nước mắt muốn chảy thành sông Đêm hôm sau, Phượng Cửu không đọc nổi đống tin thư ấy Liền bị tin, thì ở cửa mang thẳng lên Nguyệt Quang Uyển ở tầng trời thứ ba mươi hai Nguyệt Quang Uyển này vốn là một vườn cây xung xuê Có đủ loại kỳ hoa dị thảo Nguyên là nơi thanh tịnh của đạo đức thiên tôn Cũng là nơi truyền thủ đạo nghiệp cho các đệ tử của người Các nam thần tiên trẻ tuổi như Tứ Hải Bác Hoang lúc này đều đang tụ tập thành nhóm ở cái bữa tiệc này, phượng cửu đã mắt nhìn, ước chừng cũng đến trăm người. các nam thần tiên trẻ tuổi kia đang trò chuyện cùng các đồng liêu, bổn dưng có một chút nóng lòng mà sững sờ ngẩng đầu lên, rồi lại sững sờ ngẩn người nhìn về phía ngoài cửa vườn. hai ba người thì dễ dàng giải quyết, bốn năm người cũng xem như có chút miễn cưỡng, nhưng cả trăm người thế này, khiến phượng cửu trong lòng không khỏi bỡ ngỡ hết một trận, chân không khỏi lùi một bước, rồi lại lùi một bước. Rồi lại lùi thêm một bước nữa Cách đó không xa Bạch Thiển thanh âm tự tiếu phi tiếu Nói với các vị thần tiên đang chiến cẩn bên cạnh Ngươi xem Làm thế nào thì làm Đem nàng chó lại cũng được Nói gì cũng phải chống đỡ cho hết cái yến hội này Nhất quyết không để cho nàng chạy thoát Chú thích Tự tiếu phi tiếu Cười như không cười Hết chú thích Phượng cũ trong lòng luôn sợ vội vàng xoay người bỏ chạy Phía sau là vị tiên thị võ nghệ cao cường đang đuổi theo Phượng cũ chỉ biết cắm đầu chạy, chạy đến đâu cũng không biết Chỉ biết là đã, đã vượt qua kết nối giữa các tầng trời Vượt qua mấy cái cành lá rậm rạp của cây sa la Khiến nó khẽ lay động, làm rơi rụng mấy đóa hoa màu vàng nhạt Thấy hoa rơi trên tóc, đằng sau tiếng đuổi theo cũng không còn Nàng mới khẽ thở dốc một tiếng, nhìn xung quanh thấy không còn ai Chỉ có thiên hà ở phía sau cùng mấy con sóng màu vàng kim đang lăn tăng tỏa ánh sáng lấp lánh. Họa là từ trong miệng mà ra, lại khiến nàng phải tủ kinh hết một ngày một đêm. Lúc này thấy trước mặt là hai cây sa la cao quý, trong đầu chỉ hiện ra toàn là kinh thư, tỉ như là trường A Hàm. Bây giờ, thế tôn tại cầu khi Na Na Kiệt, bản sinh thứ trong phường sa la giữa hai cây song thọ vào lúc gần độ diệt độ phượng cử lên qua mấy đóa hoa vừa đi vừa liên tục thở dài mấy đoạn kinh khó như vậy mà cũng nhớ được quả là một ngày một đêm đọc kinh cũng như thật không ủ phí lại nhìn xung quanh một phen thấy mình trốn lâu như vậy toàn thân vừa vẫn lại vừa mệt mỏi hay là đến ung tô tuyền phía sau cây sala này mà ngâm mình chú thích những câu phía trên là những câu thoại ở trong kinh hết chú thích nàng nghĩ thật lâu thấy mặt trăng đã mọc ở phương đông trăng lúc này cũng chưa lên cao nhưng cảnh vật nơi này đối với phàm nhân cũng xem như thơ mộng ánh trăng trắng bạc lạnh lẽo đang chiếu sáng Biển cửa có thể soi rõ núi đá hoa lá chốn này ngoài kia làng nước suối xanh biếc tỏa lên một làn khói mỏng cùng tiên khí ấm áp phượng cũ nhìn xung quanh thấy cũng đã qua giờ tốt ước chừng chắc sẽ không còn ai đến đây mới yên lòng cởi áo ngoài áo trong áo nát bước xuống dòng suối nước nóng, từ từ ngồi xuống thì thấy dòng nước ấm áp ngập đến cổ. Lúc này Phượng cũ mới thoải mái thở dài một tiếng, nhìn trong tay chợt thấy rất nhiều hoa sa la được gió thổi đến, nhất thời cao hứng liền nhặt lại, kết thành một vòng hoa. Út chợt nàng nghe có tiếng nước chảy ở đằng sau tảng đá, cánh tay đang bắt đố hoa sa la chợt dừng lại giữa không trung, làn nước xanh biếc rung chuyển nhẹ. Ánh chân soi sáng một bạch y thân ảnh đằng sau tặng đá Phượng cũ nín thở Thấy thân ảnh kia càng ngày càng đến gần dần dần hiện ra một dáng người cao to Mái tóc bạch kim và gương mặt vô cùng túng tú Nàng giữ sát vào vách tường Chỉ cảm thấy thế gian này không còn chuyện nào đáng xấu hổ hơn cái chuyện này Mặt mày tái mét Nhưng thân là nữ quân của Thanh Khâu Nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại Cảm thấy cũng đã có thể làm như bình thường Bình thường mà chào hỏi đối phương Tuy nhiên trong trường hợp này, phải chào hỏi thế nào cũng là một vấn đề Nếu là gặp nhau khi đang ngắm hoa, có thể hàng huyên một câu Hôm nay khí trời rất tốt, đế quân cũng ngắm hoa ở nơi này Nhưng hôm nay không thể đưa cánh tay không mặc gì ra kia mà chào hỏi một câu Hôm nay khí trời rất tốt, đế quân cũng tắm rửa nơi này Phượng cửu đang ảo não không biết ăn nói như thế nào Lại thấy đồng hoa đã thông dòng đi đến phía trước, đang bước lên bờ Đưa ánh mắt cũng không buồn nhìn nàng. Phượng Cửu chợt nghĩ, hay là đế quân cũng không thấy mình, dù gì lần trước cũng đã mất mặt, lần này xem như mất mặt thêm một lần nữa. Vừa thở ra một hơi, đã thấy Đông Hoa đế quân đem ngoại bào thả xuống trên người nàng. Cùng lúc đó, Phượng Cửu nghe thấy cách đó không xa là thanh âm của ai đó, hình như là Liên Tống thần quân. Hình như lại vô cùng lúng túng cười ha ha. <cười> thật, ta đã quấy rầy, quấy rầy Ta cái gì cũng không nhìn thấy Ta đi ra ngoài, ra ngoài Nàng sững sờ nhìn chiếc áo bào trắng Của Đông Hoa đang phủ lên người mình Ánh mắt nhìn xa xăm Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng vài cành cây đĩa rêu trên bức tường bên cạnh Đông Hoa chỉ mặc áo trong Đang đứng bên bờ hồ Nhìn nàng một hồi lâu rồi nói Nàng làm gì ở đây Tắm Phượng Cũ thành thật trả lời Gương mặt bị dòng nước nóng làm cho trắng hồng Trả lời xong nàng mới tràn tỉnh Chợt nhận ra rằng suối nước nóng ở đây tuy là màu xanh biếc Nhưng cũng trong suốt Có thể nhìn thấy ở đáy hồ Gương mặt nàng đỏ ứng lên Trông kháng chóp đỏ, đỏ như Vừa đem nhúng vào nước sôi Ấp úng nói Ngươi, ngươi mau nhắm mắt lại Không được phép nhìn Không, không phải, là mau xoay đi chỗ khác Nhanh lên một chút, xoay đi chỗ khác Đồng hoa lại chậm rãi nhìn nàng từ đầu đến chân Rất có đạo lý và xoay người đi hướng khác Phượng Cửu cuốn kích nhìn đám quần áo trên bờ Lúc cởi không ngờ lại bị rơi vào cái tình huống thế này Đến cả cái áo lót cũng ở xa Nếu muốn nhặt lại, hơn phần nửa thân thể phải hết trồi lên bờ để lấy Nàng đang không biết phải làm thế nào Nhất thời trong lòng hoảng loạn Quên mất rằng mình vốn là hồ ly Chỉ cần biến lại nguyên thân Thì đồng hoa nửa điểm tiện nghi của nàng cũng không chiếm được Phượng Cửu đang rối bời thì chợt thấy một ngón tay thon dài Đưa chiếc quần trắng của nàng đến trước mặt Móng tay bược mà Đồng hòa lúc này đang nghiêng mặt Phượng cũ nhìn thấy hàng lông mi dày của hắn vẫn đang đóng lại Đôi mắt quả nhiên vẫn đang nhắm nghiền Đang định nhận ở chiếc quần Nàng lại cả kinh hỏi Làm sao ngươi biết ta muốn mặc quần áo Nàng vốn là nữ quân của Thanh Khâu Cái gì bỏ qua được nàng cũng thường bỏ qua Lúc này lại tính toán chi ly như thế Rốt cuộc giống như một thiếu nữ hoạt bác Đồng Hoa dừng lại một chút, định rút tay lại. Phượng cũ tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng lại nhanh chóng chụp lấy chiếc quần với tốc độ chóng mặt. Vội vội vàng vàng che đi chỗ nhạy cảm trên người, rồi lại vội vội vàng vàng lên bờ mặc lại quần áo. Lòng chỉ cảm thấy lần này, quả là thể diện một chút cũng không còn. Không còn nói nữa một tiếng cáo từ mau mau chóng chóng chạy trốn. Nhưng đang định xoay người lại bỏ trốn, thì lại bị Đồng Hoa gọi lại. Này! nàng quên cái gì nè, phượng cũ không nhịn được mà quay lại thấy đông hoa đang cúi người nhặt lên cái gì đó, đang định thần lại, nàng thấy máu toàn thân đang dồn đến tận óc. thứ đông hoa nhặt lên chính là một cái yếm, cái yếm màu hồng cánh sen là cái yếm của nàng, vạt áo của đông hoa khẽ mở lộ ra một chút xương đòn gánh, sắc mặt không chút thay đổi, rất ư là tự nhiên đưa cho nàng cái yếm, phượng cũ cảm thấy trời đất rung chuyển. Không biết là nên nhận hay không nhận Đang dành co không biết phải làm thế nào Thì ánh trăng chứa xuống thân cây bên cạnh lại động đậy Thân ảnh bên kia hình như là của liên tống quân Vừa thấy cái chuyện này Thân Ảnh thoáng cứng đờ Một hồi lâu sau mới mở miệng nói một câu Mới vừa rồi ta ta để quên cây quạt Ta ta định quay lại lấy lại quấy rầy nhị vị Ngày khác ta sẽ đến tạ lỗi Các vị cứ tiếp tục cứ tiếp tục Phượng cũ quả thật muốn khóc, nhanh chóng giật lại cây yếm rồi cũng nhanh chóng chạy trốn. Nhất thời khiến gió thổi tung những cánh hoa xa la, cùng vô cùng cánh hoa khác trong không chung. Liên tống khóe miệng khẽ cười, nhìn về phía đông hoa. Ngươi không định đuổi theo à? thoáng cái lại nói. Mỹ nhân ngươi gặp ở Thừa Thiên Đài hôm ấy là phượng cũ của Thanh Khâu ư? Rồi lại nói. Nhưng lẽ ra ngươi phải biết chứ, nếu muốn lập nàng làm đế hậu. Tương lai phải gọi cái tên tiểu tử giả hoa kia là cô phụ. Đông hoa nhìn quạt áo, nghe vậy liền không nhanh không chậm mà nói. Mấy ngày trước ta có nghe qua một cái tin đồn, nghe nói người có ý với Thành Ngọc Nguyên Quân. Liên tống lượm cây quạt lên. Này! Đông hoa lại nói tiếp. Ta định mấy ngày nữa thu nhận Thành Ngọc làm nghĩa nữ, không biết ý người thế nào. Liên tống. bà chấm. Tính tình Phượng Cũ vốn không câu nệ tiểu tiết Nhưng mà cái chuyện lần này lại không phải là chuyện nhỏ Không biết sau này hậu quả sẽ thế nào Mất hết thể diễn trước mặt đông hoa đế quân như vậy Phượng Cũ quả thật là không còn chút mặt mũi nào mà ra đường Trốn liền hai ngày ở Khánh Vân Điện của cuộc bột nhỏ Hy vọng có ai đó có thể giúp nàng khuyên răng một câu Ai cũng được, trừ cô cô bạch hiển Tuy nhiên trốn mãi ở Khánh Vân Điện Cũng chẳng có ai giúp nàng đã thông tư tưởng một chút Phượng Cử đành thay mở lời dụ dỗ cục bột nhỏ Nếu ngươi từng thích một cô nương Nhiều năm sau này ngươi gặp lại cô nương ấy Nàng suy nghĩ một lúc Cố tìm một ví dụ tương tự để giải thích Suy nghĩ một lúc lâu sau Cuối cùng nghiêm nghị nói Kết quả nàng biết được Ngươi đến từng tuổi này vẫn chưa mặc tả Ngươi sẽ làm thế nào Cục bột nhỏ nhìn nàng chầm chầm rồi phản bác Ta không còn mặc tả từ lâu rồi Phượng Cửu là an ủi nó, ta chỉ nói là nếu thôi, nếu. Cục bột nhỏ nghĩ một lát, khuôn mặt nhỏ của nó đỏ lên, đầu cuối về một bên, trả lời khó khăn. Nếu vậy thì quả là mất thể diện, rất ư là mất thể diện. Chỉ có Phượng Cửu ngươi nhìn thấy người mình thích mà đã đánh rơi được cái yếm thôi, đừng có đem mình ra so sánh với người khác. Nói rồi nó lại giải dụa, nói như vậy ra đậu hũ cũng đã mất rồi à. Phượng Cửu vốn lúc đầu có chút khởi sắc. Nghe qua mấy lời của cuộc bột nhỏ xong Suy sụp hết 3-4 ngày Cho đến ngày thứ tư Bạch Thiển có sai một tiên thị đến chỗ nàng Bảo rằng mấy ca cơ ca vũ gặp nạn Ở Thừa Thiên Đài hôm trước Nay đã hoàn toàn hồi phục tinh thần Đêm nay sẽ diễn một vở kịch anh hùng Ở Hợp Bích Viên Thỉnh nàng cùng đến thưởng kịch cùng cô cô Lúc này phượng cửu mấy gác bi thương Qua một bên rời khỏi Khánh Vân Điện Trên sân khấu bên trong Hợp Bích Viên Là một đoàn nữ tướng quân ăn mặc lè loẹt, miệng bị bỏm hát cò, cơ hồ rất náo nhiệt. Bạch Thiển tay cầm một mảnh lụa trắng, nghiêng người, nhích đến gần phượng cũ rồi nói. Mấy ngày gần đây trên thiên giới có một cái tin đồn cũng khá là thú vị, không biết người đã nghe qua chưa? Rồi lại ho một tiếng, tiếp lời. Dĩ nhiên cô cô thật ra đối với mấy chuyện này cũng không quan tâm lắm. Phượng Cũ đang cầm chén trà trên tay thì dừng lại, trả lời rất có chừng mực. Trong cô cô cũng có vẻ là không nóng lòng lắm, thật ra thì con cũng không nóng lòng lắm, nhưng xin cô cô cứ nói. Bạch Thịnh gật đầu, chậm rãi nói. Ta cũng không cho rằng việc soi mối chuyện khác là hay ho, nhưng đây quả thật là chuyện trước đây người không lường được. Cái vị Đông hoa đế quân mà trước giờ chúng ta luôn xem là người chính trực, quả là chúng ta đã nhìn lầm hắn hơn 300 năm trước, người dứt tình với hắn. Trong suốt thời gian qua à cũng theo thiên ý mà ủng hộ ngươi quên đi cái đoạn nghiệp duyên kia. Phượng Cửu nghiêm nghị ngẩng đầu, bạch hiển lột bỏ một quả hạch đào. Nghe nói hắn giấu một vị nữ tiên dùng mạo chim sa cá lạnh trong thái thần cung. Lại còn rất sủng ái nàng. Phượng Cửu nới lòng bàn tay cầm chén trà, một hồi lâu sau mới rũ mắt nói, Nói như vậy, đế quân cũng đã nhiều năm nay không rời khỏi thái thần cung, hẳn là vì cái nguyên nhân này Rồi lại cười nhẹ một tiếng Quả thật, bên cạnh có gia nhân, không rời khỏi cung cũng ước chừng, cũng không cảm thấy tịch mịch Bạch hiển đưa một nửa quả hạch đào để được lột vỏ cho nàng Ngươi cũng không cần phải quá để ý cái chuyện này Trung Quỳ, ngươi và hắn hiện nay cũng không có liên hệ gì Ta đem cái chuyện này kể cho ngươi nghe Cũng không phải là muốn làm người lo lắng Phượng cũ lấy lại một chút tinh thần Nâng chén trà lên Nói Cũng thật không biết vị mỹ nhân được đế quân coi trọng kia là người như thế nào Bạch Thiển ừ một tiếng rồi nói Ta có hỏi qua tiên mệnh một lần Tất nhiên không phải là ta cố ý hỏi thăm hắn Quả thật ta đối với chuyện này cũng không hứng thú lắm Chẳng qua là tiên mệnh kia cũng quả thật, quả thật là Tìm ảnh kia, quả thật cũng không rõ Bí mật này được truyền ra cũng giúp mấy thần tiên trên thiên giới này được một phen náo nhiệt Đối với vị nữ thần tiên tử bí ẩn kia cũng không khỏi suy đoán Nhưng cái tên đông hoa ấy nửa lời cũng không mở miệng Vì thế bên ngoài vị nghĩa mũ chi hà công chúa của hắn la Bọn họ đoán cũng không còn ai khác Bất quá chi hạt công chúa mấy năm nay đều ở hạ giới chịu tội Theo ta, khả năng là nàng cũng không nhiều Phượng Cũ vừa cầm chén trà vừa chăm chú lắng nghe Bạch Hiển nhấp một ít trà cho thuận giọng rồi lại kể tiếp Về chuyện nữ thần tiên kia, quả thật là có người như vậy Ta nghe nói 6-7 ngày trước, Đồng Hòa cùng nàng rời khỏi thái thần cung Đến phao ôn tuyền chơi, đúng lúc bị liên tống thần quân bắt gặp nên mới rò rỉ ra cái tinh đồ này Bạch Hiển dòng điệu cứng rắn Phượng Cũ từ trên ghế té rầm một cá xuống đất Tay viện cái ghế mà nói Vào ô tuyển Bạch thuyển cúi đầu Kinh ngạc nhìn nàng Như gặp được chi âm Liền nói tiếp Ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc sao Ta cũng vậy Vô cùng kinh ngạc Cái tin đồ này tuy chỉ mới truyền ra mấy hôm trước Nhưng phân tích cặn kẽ một chút Ta thấy nó cũng đáng tin Liền tống quân vốn có ý với thành ngọc nguyên quân Ngươi không biết sao Trước khi ta về đây Cục bột nhỏ đều là do vị nguyên quân này chăm sóc Nghe nói thằng Ngọc Nguyên Quân Chính là con riêng của Đông Hoa đế quân Với vị tiên nữ kia Phượng Cửu đang chống vào cái bàn Từ từ bò dậy Liền té xuống đất thêm một lần nữa Bạch Hiển đưa tay kéo nàng lên Ân cần nói Ngươi hôm nay có gì không ổn à Phượng Cửu viễn mép bàn Cười khang nói vở kịch hôm nay <cười> Thật là hấp dẫn Khiến con không thể rời mắt Kiềm lòng không được mà có chút hấp thố Nàng nói dối mà sắc mặt không chút biến đổi, nhưng cơ hội mà liếc mắt về phía sân khấu xem đang diễn cái gì. Trên sân khấu sáng loáng, vị nữ tướng quân oai hùng đã bị địch bắt làm tù binh, trói vào cây cột, bị nhiều loại ngược hình, ngược đải hết hê thảm. Bạch Thị nhìn về phía sân khấu, thu hồi lại ánh mắt phức tạp nhìn Phượng Củ rồi nói. Ta không ngờ, ngươi đã tỉnh ngộ đến cái bức này. Phượng bà dám. Phượng Cũ biết rất rõ ràng địa vị của mình, nàng là một quả phụ Phàm giới có một câu ngạn ngữ nổi tiếng Trước cửa nhà quả phụ vốn nhiều thị phi Phượng Cũ chợt hiểu ra rằng nàng đã nhiều năm nay làm quả phụ như vậy Trước cửa cũng không có mấy chuyện thị phi Thật ra do không phải nàng tuân theo cái đạo lý thờ chồng Mà ở thanh khâu, vốn cũng chẳng có chuyện gì xảy ra Nay vừa đến củ trọng thiên náo nhiệt đã có lắm chuyện đồn đãi Hôm nay nghe mấy cái sự này, nàng cũng hết sức lo lắng Cảm thấy rằng nàng đã không chọn đạo làm quả phụ Để hướng vào mấy cái tinh đồn hồng trần như thế này Mà cho dù là nàng của 300 năm trước Cũng không cho rằng Cái chuyện bị đồn đãi cùng Đông Hoa đế quân bây giờ Như bây giờ là hay ho Phượng cũ cảm thấy nàng so với vị cô cô bạch Hiển Còn ít ưu điểm hơn Cô cô vốn chậm hiểu Nhìn chuyện gì cũng không xong Nhưng nàng làm cái gì cũng toàn theo bản năng Nàng cảm thấy ưu điểm của mình thật ra Cũng không phải là tài nấu nướng, Tiên mình đã từng khuyên nàng rằng Cái gì đáng chấp thì chấp nhất, cái gì không đáng chấp thì nên tiêu xái mà buông tay Nàng trước giờ luôn cảm thấy rằng, mình không phải là không làm như thế được Vài ngày trước, nàng vẫn còn đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng Nhưng sau lại nhớ đến một cái lời răng Sống đã 3 vạn năm, lời răng nghe qua cũng hơn ngàn vạn Mấy lần ngày, nàng đột nhiên nhớ ra một câu Cho dù là nam nhân tốt thì cũng không nên ở cùng nhiều nữ nhân khác Mà dính giúp đến một nam nhân Mà từ nam nhân này dính dấp đến nam nhân khác lại càng không được Nàng trước đến giờ sống chết yêu thương Đông Hoa Nhưng hắn lại không để ý đến nàng Không chừng còn coi trọng người khác hơn Bất quá đối với cái chuyện này nàng cũng có thể xem như chưa từng có Mà đối với cái chuyện này nàng có thể xem mấy vị tiên bên cạnh Đông Hoa đối với hắn như thế nào Thì nàng đối với hắn cũng như vậy Chỉ nhiên cái gì trốn được thì nên trốn tránh sinh ra mấy chuyện rắc rối sau này Sau khi nhận thức được như thế, nàng quyết tâm chú ý giữ vững khoảng cách với hắn một chút Nhưng không hiểu vì sao gần đây, cái khoảng cách này lại càng lúc càng gần Suy nghĩ một hồi lâu sau, nàng quyết tâm nên dùng thêm một chút thủ đoạn, rời xa hắn một chút Nhưng khi nàng vừa hạ cái quyết tâm này xong, thì chợt thấy chiếc vòng tay thủy tinh màu trà do thanh đề tặng Vốn thường ngày đeo trên tay đã biến mất Chiếc vòng ấy hết sức quan trọng đối với nàng Nàng cẩn thận hồi tưởng lại một chút Nhớ ra hộp ấy đã đánh rơi ở phía sau thái thần cung của Đông Hoa Vì thế nên trước khi rời xa hắn một chút, nàng phải chủ động đi tìm hắn một lần cuối Tuy nhiên chỗ Đông Hoa đế quân là nơi đầu ngọn gió Làm việc gì cũng phải cẩn thận, tránh kinh động người bên cạnh hắn Chuyện này quá thật là khó khăn Cũng cũ đánh giá tình hình, nhớ ra cái ngày 5 tháng 5, tính toán một chút Đông Hoa đế quân thân là tôn thần của thiên tộc Tuy rằng hiện nay hắn đã ẩn cư ở tầng trời thứ 13, tuy nhiên vẫn còn có trách nhiệm do thiên quân giao phó, tỉ như việc trông co tiên tịch, có câu, váy xanh thiên môn trên cao, tạ ơn trời đất thỉnh đông quân. Hàng năm vào ngày 5 tháng 5, đám phàn nhân ở mấy chục triệu, phàm thế, nhờ thanh tu và phi thăng thành tiên, đều phải đi qua tầng trời Đại La Thiên, ở Đại La Thiên lại phải đến thanh vân điện, bái kiến đông hoa đế quân. Thịnh hắn ban cho một cái giai phẩm thích hợp. Theo lễ cũ, đợi đến khi chiều hội kết thúc, chúng tiên ra về, đồng hòa đế quân sẽ thuận tiện kiểm tra liên tâm kính ở Thanh Vân Điện. Lưu lại thời khắc ấy, phượng cũ cho rằng lựa chọn thời điểm ấy quả thật rất chu đáo chặt chẽ right and start to let me see you touch me in my dreams we can say Just all the time. Chương 5. Tháng 5, chim Loan đồng ca, mạn đà la hoa nở trong mưa, vô số thế giới sinh ra sáu loại chấn động, trước thiên môn chào đón niềm lành cho các tiên dân ở tám cõi, phượng cửu tính toán sẽ trốn đi thanh vân điện từ sáng sớm, đến phút cuối cùng lại bị cục bột nhỏ cuốn lấy hết hơn nửa buổi sáng. Cục bột nhỏ trước đây vốn dễ dàng bị bỏ rơi, càng lúc lại càng thông minh hơn Nàng vội vã chạy thắng đến tầng trời thứ 36, nhưng lại nghe thấy tiếng hành lễ trong điện truyền ra Cưỡng củ cũ nghĩ rằng, triều hội đã giải tán, bèn rút ra một chiếc khăn lau mồ hôi, che đi nữ gương mặt Sau đó hỏi một tiểu tiên gắt, cổng. Đế quân, ngài đang ở một mình Tiểu thiên tướng tuy trả lời lắp bắt, nhưng cũng nói lắp một cách có rất có trách nhiệm đứng ngang trước thi môn hồi đáp. Xin hỏi tiên giả tiên tiên giả là Phượng Cử lấy chiếc khăn tay che toàn bộ gương mặt chỉ lộ ra chiếc cầm mà trả lời. Thanh Khâu Bạch Thiển Tiểu Thiên tướng liền kính cẩn hành đại lễ. Bẩm thượng thần, đế quân đích thật ờ, chắc chắn chắc chắn là đang ở một mình. Phượng Cử buông tiếng thở dài vừa tạ ơn vừa dặn dò đúng rồi bảo thượng thần tìm ngài có chút việc riêng người tạm thời không cho ai vào đây xong việc ta sẽ có hậu lễ nói xong tay vẫn cầm khăn định băng qua thiên môn tiểu thiên tướng không dám ngăn trở nhưng cũng không thể để nàng muốn vào là vào ra là ra vò đầu bứt tai đang nghĩ xem nói gì phượng cửu quay đầu lại người xúc động đến thế khi nhìn thấy bản thượng thần sao nghĩ thêm một chút lại nói Ngươi có cái khăn không, ta có thể khí tặng. Tiểu thiên tướng lắc đầu liên tục, Khoa chân múa tay đáp. Đế quân, đế quân đang ở một mình, Ở, ở, nhưng... Phượng cửu im lặng một lúc, Sau đó liền gật đầu. Tỏ vẻ thấu hiểu. Ngài đợi đã lâu rồi ư? Rồi lại tiếp lời. Ngươi cũng thật hiểu biết, ta vào ngay đây. Nói rồi, quả thật đi hết sức vội vàng. Cho đến khi bóng lưng của phượng cũ Quốc dạng Thì tiểu thiên tướng đã lún cuốn đến phát khóc Nửa câu sau ngẹn trong cổ họng cả buổi Cuối cùng cũng bật ra được một mạch Một mình Trong điện Hội kiến chúng tiên Không tiện lo lắng Từng câu từng chữ đứt đoạn Thanh Vân Điện ở tầng trời thứ 36 là nơi duy nhất ở Củ Trọng Thiên Do mây xanh đắp thành Ao xanh bao phủ Mận gai tiếng phủ đầy tường bên trong Tường bên ngoài lại sơn vàng nạng ngọc Có hiệu quả cách âm rất tốt Nhưng chẳng hiểu sao Phượng cũ lại không biết chuyện này Nàng vừa đi đến cửa điện Vừa chuẩn bị tinh thần Cẩn thận nghe ngóng một hồi lâu sau Sau khi không thấy âm thanh gì phát ra Liền quả quyết ở bên trong Chỉ có một mình đông hoa Phượng cũ ngày còn bé Đã được Bạch chân dạy dỗ rằng Lời nói và việc làm đều phải mẫu mực Đời nợ vốn là dông dài nhưng phải càng dung già lại càng dễ hỏng việc tất cả chỉ cần phải gói gọn trong ba chữ nhanh gọn lẹ chiếc vòng tay chắc chắn là đánh rơi ở phía sau phủ đông hoa đế quân nhưng không thể có đề phòng chuyện tên này sẽ không thừa nhận vì thế muốn áp đảo thì phải đem cái chuyện này cứng rắn mà nhét vào đầu hắn khiến hắn phải ngoan ngoãn khai báo phượng cửu tĩnh tâm nửa khắc im lặng đọc đi đọc lại ba chữ mà bạch chân đã truyền dạy nhanh gọn lẹ nhanh gọn lẹ nhanh gọn lẹ. Sau đó nàng hít một hơi vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ, rồi một cước đá văng cửa điện. khi chân đã vươn đến một nửa thì nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn nên liền rút chân lại, lấy tay đẩy cửa. khí thế ngút trời giữa không gian im lặng. giọng nói nàng trở thành âm thanh duy nhất ở giữa điện, vừa lớn lại vừa lanh lảnh vang lên. Buổi tối mấy hôm trước ta có đánh rơi chiếc vòng tay màu trà. Có phải ngươi đang giữ? Đang định chất vấn thêm, nhưng lời cuối cùng lại nghẹn lại ở trong miệng. Trong thanh vân điện có người, không chỉ có người, mà lại còn rất nhiều người. Phượng cũ sửng sờ nhìn đoàn người đang không lưng đứng thành hai hàng dài ở trong điện. Trên người họ vẫn chút ít áo bào, hình như là đang được làm sắc phong tiên vị. Phía dưới chuông vàng là mấy vị tiên nhân, tay còn cầm thẻ tre, vừa mới đến trước mặt đông hoa đế quân để thuộc lại đủ lại công đức của bản thân tích tự khi còn đang tu tiên. Lúc này, tuổi già tiên nhân đã bình tĩnh trở lại khi nhìn Phượng Cửu, tỏ vẻ khiếp sợ trước cái khí thế trong lời lẽ của nàng. duy chỉ có một người là không có cảm xúc, chính là người ngồi ở trên chuông vàng. Đồng Hòa tỏ vẻ thờ ơ, chống tay vào chiếc chuông dựa vào tường, ở trên cao nhìn thấy nàng. trong chớp mắt, Phượng Cửu đã sợ run. nàng liền theo bản năng mà đẩy cửa đại điện, cố chứng tĩnh mà nói. Xin lỗi, mộn du, <cười> không cẩn thận mà đi nhầm chỗ. Vừa nói, chân cũng rời khỏi điện, tay còn định vương ra, tiện thể đóng giúp chư vị thần tiên cánh cửa. Thanh âm của đồng hoa không nhanh, không chậm truyền đến. Vật ấy, quả thật là ta đang giữ. Phượng cửu đẩy cửa điện ra một chút, đồng hoa chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc châm bạch ngọc, tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ rồi thản nhiên nói. Cả cây châm nàng cũng đã... Chẳng biết người nào ở trong điện chim bao chảy nước miếng Chỉ biết Phượng Cửu đã gã gục trên mặt đất giả chết Cả điện im thiên thiếp Thanh âm của đông hoa lại vang lên Vừa tỉnh táo lại vừa thông dong Lại chậm rãi trả lời Còn có cả cái này Hôm đó ở suối nước nóng Nàng cũng đã đánh rơi cả chiếc châm hoa Dừng lại một chút lại thản nhiên nói Đến đây mà lấy Phượng Cửu bụng mặt Viện cánh cửa bò dậy Lúc này đã cực kỳ khiếp sợ Đức nở nói Tiểu nữ thật sự là bị mộng du, Đi nhầm chỗ Đồng hòa chống cầm Còn có Tỏ vẽ muốn lấy ra cái thứ gì đó Phượng cửu nín khóc Gương mặt lập tức nghiêm trang lại a, tiểu nữ đột nhiên tỉnh ra Tâm thần cũng đã hoàn toàn tỉnh táo Rồi lại tỏ vẽ như bừng tỉnh Có lẽ là do nơi này Linh quan đại thịnh đầu đó liền nghiêm nghị tiến tới bá chào. Lần này đến, xin đế quân chơi ít vật phẩm, lại còn đi nhầm chỗ, đã phiền đế quân giữ hộ Ý không tốt, nhưng lại không xấu hổ mà tiếc lời Nhất thời lỗ mãn, làm phiền chư vị tiên hữu, thật là ngại quá, ngại quá, ngày khác sẽ tạ lỗi cùng các vị Phượng Cửu là một chuỗi các động tác mây trôi, nước chảy, nước chảy, mây trôi Khiến chính mình cũng không khỏi kinh ngạc mà rùng mình Đồng hòa vẫn không có chút phản ứng, chúng tiên lại càng không dám phản ứng Phượng Cửu cắn răng, tiếng hai bước lên thềm son. Đồng Hoa chống má, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng gương mặt u rũ, trông rất là đáng thương. Chồng mắt hắn hiện lên một nét cười yếu ớt, nhưng thoáng chốc đã biến mất. Đồng Hoa đưa tay phải ra, trên bàn tay với những ngón tay thon dài là một chiếc vòng tay, một cây châm và một đóa châm hoa trắng. Phượng Cửu có chút không hiểu, Đồng Hoa chậm rãi trả lời: "Sao không cầm lấy?" hay là còn chờ ta đến đưa tận tay cho nàng. Hưởng cửu cúi đầu lấy thật nhanh, giả vờ trịnh trọng, nhưng đang nhận vật phẩm quan trọng như chiếu thư. Sau đó vẫn không quên cung kính lui ra, rút lui thẳng đến cửa đại điện. Qua được nạn này, bao nhiêu xấu hổ trào lên, mặt nàng đỏ lên, lập tức bỏ chạy nhanh như chớp. Chúng tiền trong thanh vân điện lúc này vẫn đang đứng nghiêm trang, thì nhân đang báo cáo công đức ôn hẻ tre quỳ trên mặt đất ngẩn người nhìn bóng dáng của phượng cửu cuốc dần, may mà kế bên đông hoa còn có một vị tiên bá không bị phượng cửu làm cho rối loạn, liền nói giúp các tiên nhân đang quỳ phía dưới. Lúc nãy nói đến trăm năm trước, người ác đấu cùng thuồng luồng giải cứu được công chúa nước trung vinh, sau này công chúa sống chết đòi gả cho người, người vẫn đang nhã nhặn từ chối. Bị đông hoa liếc một cái, đầu lưỡi ông lập tức cứng lại, ho một tiếng, uy nghi thấp giọng tiếp lời. Chuyện đó sau đó thế nào? Nói tiếp đi! Một ngày sau chiều hội ở Thanh Vân Điện, theo lễ cũ, thiên quân có ban thưởng một cái yến ở vườn Bảo Nguyệt Quang. Trong đám tiểu thần tiên vừa được sắc phong, một số nhỏ được giữ lại hầu hạ ở trên trời, phần lớn còn lại phân về các linh sơn, tiên cốc. Không biết ngày nào mới có cơ duyên được về trời ít kiến, nay lại có cơ hội gặp được thiên quân đích thân đến ngự yến, tự nhiên sẽ sinh về chừng. Các tiểu thần tiên tụ tập trong vườn bảo nguyệt quang, lần đầu lên trời, tất nhiên sẽ không khỏi cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Một đám tiểu thần tiên vừa không biết điều lại vừa hoạt bát, len lén xì xầm dưới tán cây. hiền đệ hôm nay đã thấy rất nhiều thần tiên, chẳng hay đã được ra mắt vị nào của thanh khâu chưa. Rồi lại thần bí nói, nghe nói tối nay có một vị cô cô cùng cháu gái của người. Cũng là nữ thần điện hạ của thanh khâu đến dự thì nói hai vị này chính là đệ nhất gia nhân của tứ hải bác hoang Ngày đến cả tiên tử trên trời cũng không thể sánh bằng với họ Tiểu thần tiên này chính là tiểu thần tiên ba ngày trước cầm thẻ tre quỳ gối xuống dưới đất Sau khi liệt kê hết công đức thì được phong làm chân nhân Lấy họ khi còn là con người Gọi là trầm chân nhân Trầm chân nhân nhìn đóa sen đỏ trước mặt Nói lạc đề Vị tiên tử xông vào thanh vân điện lúc ba ngày kia, này, nàng cũng đến sao? Tiểu thần tiên sững sờ một lúc, chèm nửa miệng nói. Theo như ngô huynh nghe ngóng được, vị tiên nữ kia hình như phân nửa chính là nghĩa muội của đế quân, trì hạt công chúa. Qua việc lúc sáng có thể thấy là tình cảm của đế quân với việc nghĩa muội này cũng không tầm thường. Rồi lại ấp úng tiếp lời, ai da, nàng cũng thật là xinh đẹp, xinh đẹp quá đi mà. Ngay cả ngu huynh đây, vốn không màn nữ sắc cũng phải ngây người nhìn, nhưng sau đó liền vỗ vai trầm chân nhân. Huynh và đệ vốn là phàm nhân phi tiên, giới luật đã biết rõ, vốn là vị nghĩa mũi này của đế quân chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm cho thỏa mắt. Trầm chân nhân mệt mỏi cúi đầu, vườn bảo nghiệp quan ở tầng trời thứ 32, vì nằm cao hơn mặt trăng nên ánh trăng chiếu đến không đủ sáng. Tuy nhiên, trên tất cả cây cối trong vườn đều treo dạ minh châu, khiến cả khu vườn sáng như ban ngày. Tủ trọng thiên có một cái phong khí không tốt, đó là phàm những vị tiên, quyền cao chức trọng, như để khẳng định giá trị của mình. Bất kể là tiệc lớn, tiệc nhỏ đều sẽ đến trễ, tỏ vẻ là công vụ bề bộ. phải thu xếp công việc, bớt chút thời gian mới đến góp mặt được. Cũng may đông hoa và liên tống không thuộc dạng này. Đối với những cái loại yến tiệc này, một là không đến. Mà đã đến thì sẽ không trễ quá một canh giờ Lần này Yến Tiệt vừa bắt đầu hơn một canh giờ Hai vị thần tiên đức cao vọng trọng này đã đi đại giá quan lâm Tiểu tiên Nga hầu hạ liền hiểu ý lập tức xếp một cái bàn và hai chiếc ghế Ở dưới một bụi cỏ mọc xung xuê Xin nhị vị thượng thần tạm nghỉ Cũng là để giúp các vị tiểu tiên tránh Vì hai vị thượng thần này mà mất tự nhiên Tuy nhiên Trầm chân Nhân và hai vị tiểu thần kia Lại xư xẻo đứng trước cổ mọc cuộc trò chuyện kia không khỏi rơi vào tay của hai vị đại tiên ở phía sau. Đông Hoa vừa gỡ Hạo Thiên Tháp mà Liên Tống đem cho mượn, vừa nghiên cứu lại vừa ngắm cảnh. Hạo Thiên Tháp là tháp thần có thể hàng phục tất cả các loại yêu ma. Lần này Liên Tống mang đến cho Đông Hoa, nguyên là muốn hắn xem qua, sau nghiên cứu làm sao cả tạo một chút có thể hàng phục thêm cả thần tiên, nhằm mục tiêu đứng đầu thần binh phổ cũ lê hồ luyện, yêu do thượng thần Mạc Uyên vừa tạo ra xuống một bậc. Liên Tống Quân thu hồi cây quạt, rồi rót rượu cho cả hai, lại vừa cười nói. Nghe nói hôm nay ở Thanh Vân Điện, người làm trò treo phụng cũ trước mặt chúng tiên. Người ngồi xuống đây chậm rãi kể lại mọi chuyện, xem vì sao lại khiến tiểu tiên quang vừa trung thành vừa chính trực kia. Lại còn thầm nghĩ làm sao để bảo toàn danh tiếng cho ngươi lại vừa chạy đến chỗ ta xin lĩnh giáo. Đông Hoa nhìn kỹ bảo hát trên tay nói, cùng ngươi lãnh giáo, gã đó chưa tỉnh ngủ hả? liền tống sen vào, ngươi sao đo cái gì? Xong lại nhấp một ngụm rượu, rồi lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hôm nay Nguyên là có một việc quan trọng muốn bàn bạc với ngươi, thôi không lòng vòng nữa. Sau đó gõ gõ cây quạt và chén rượu bên cạnh tiếp lời. Mà tộc ở phía nam gần đây có biến động. Đồng hoa vẫn đang nhìn chầm chầm vào hạo thiên tháp và được gỡ ra hết, vừa nói, có chuyện gì? Liên tống giữ lưng vào ghế, đôi mắt cười cười, chậm rãi nói, còn ai nữa chứ? Yến trì ngộ, một trong thấp quân của ma tộc, nằm đó hắn bị cái hôn ước của trường công chúa ma tộc, với ngươi mà tìm ngươi quyết đấu, còn nhớ không? Rồi lại ung dung tiếp lời, gã đó thừa dịp ngươi phiên xuất, đã dùng tỏa hồn ngọc khóa ngươi vào cái liên hoa cảnh tệ hại ấy, Cũng khiến ngươi một phen chật vật, mất thể diện một chút, nhớ không? Giọng nói đầy hả hê, nói tiếc Nếu không nhờ chẳng biết ở đâu ra một cái tiểu hồ ly tương cứu, Có lẽ tu vi của ngươi cũng bị liên hoàn cảnh này quỷ đi một nửa, nhớ không? Giọng nhỏ dần, không tiếc núi mà tổng chết Mặc dù cuối cùng ngươi cũng đã phá tan được cái bẫy ấy Sau đó đem Yến chi ngộ giáo huấn cho một trận ra tròn Khiến cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra bất quá thần là một trong thất quân của ma tộc nên đó lại không chịu được cái loại vũ dục như thế gần đây lại tu dưỡng thật tốt muốn cùng người tái đấu rửa sạch sĩ dục trước kia đồng hòa khẽ chớp mắt sắc mặt không chút thay đổi nói ta đang chờ chiến thư của hắn đây liền tống ngạc nhiên ta tưởng gần đây người đã tu thân dưỡng tính để lùi sát khí không màn danh lợi rồi lại nhíu mày Hay ngươi vẫn cho rằng tiểu hồ ly kia là bị hắn bắt mất? Chẳng phải 300 năm trước, ngươi đã đích thân đến ma tộc một chuyến để xác nhận lại, cũng không tìm thấy tiểu hồ ly ấy hay sao? Sau đó lại cảm thán, Ai, nhắc đến cũng thật là, trời đất bao la, chẳng tìm ở đâu một tiểu hồ ly như thế. Lại bất chợt sửng sốt mà nói, chẳng phải phượng cũ của thanh khâu cũng là một con hồ ly hay sao? Hồng hồ ly, tuy là cũ vĩ hồng hồ. Nhưng cũng là hồng hồ ly Đừng nói người vì thế mà đối với nàng Đồng hòa chống má Nhìn về phía cạnh cổ mộc mà nói Hai chuyện này khác nhau Cầm mắt hắn dừng lại Phía phượng cũ đang nhíu mày Theo sau Bạch hiển Tiến vào vườn bảo người quan Thần nàng vẫn bạch y Tóc cài châm hoa trắng Thần sắc lạnh như băng Lúc không nói chuyện quả thật trông nàng rất đoan trang Rất có quy củ Bạch Thiển mắt muốn không tốt từ trước Nhưng Phượng Cũ đi theo phía sau thì khác, nhãn lực tốt vô cùng Chỉ cần thoáng nhìn qua cũng có thể cảm nhận được Có thể nhìn xuyên thấu qua tán lá Phía sau bụi kê lớn đằng kia, đồng hòa đang tự ghế, nhìn mình Phượng Cũ lùi lại một bước, nắm tay Bạch Thiển thành khẩn nói Con thấy thân là quả phụ, cần phải giữ chút quy tắc, không nên xúc đầu lộ diện Bạch Thiển nhanh chóng nhắc lời Thì ra con cảm thấy theo cô cô đến cái yến hội này không bằng hôm qua Cùng chiếc nhang hàng cục xích diễn thú là tỏa kỷ cho tứ ca, thật là Phượng củ run lên, cầm chặt tay Bạch Thiện nói tiếp. Cũng may quy củ của quả phụ cũng không đến nỗi nghiêm khắc như thế. Thỉnh thoảng, xuất đầu lộ diện một hai lần cũng rất có ích, rất có ích. Sau đó lặp lại từ có ích một hồi. Đành trái với lương tâm mà nói, rất hữu ích, khiến cả người khỏe mạnh cả ra. Bạch Thiện cười híp mắt ngược đầu, còn nói đúng lắm. Hai vị đế cơ của thanh khâu một trước một sau Nghiềm tràn tiến vào vườn bảo nguyệt quang Khiến các tiểu thần tiên mới bỡ ngỡ Không khỏi xoay mình ngắm nhìn dung nhan của hai vị đệ nhất gia nhân Tất cả đều ngẩn người ra Cũng may các vị tiên nhân thị ý Vốn đã nhìn quen hai vị mỹ nhân này Nhanh chóng những hai cô cháu lên ghế trên Phía sau bụi cây liêm tống cầm cây quạt lên gõ gõ vào chiếc bàn đá Nói với đồng hòa Người có ý đồ gì với nạn thế Hay chỉ cảm thấy nàng không tệ, hay... Đồng hoa quay lại, trong mắt thoáng một nụ cười, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Nàng quả thật là thú vị. Liên tống suy nghĩ một hồi lâu sau, bán tình bán nghe nói. Thú vị, phải... liền nghe thấy tiếng tiểu tiên quan ở chiếc ghế tím, cao giọng công bố. Thiên quân giá năm! Bèn thở dài, đứng lên nói màu cất hạo thiên tháp vào biến tiệc lần này ở vườn bảo nghiệm quan nguyên là tiệc thân mật tuy là tiệc thân mật nhưng cũng không nên quá kinh suất năm năm tháng tháng hồng hoang liên tục biến hóa cũ trọng thiên cũng thay đổi chút ít mỗi đời thiên quân lên ngôi rồi lại thoái vị duy chỉ có đông hoa đế quân là vẫn trụ vững ở trên tam thanh ảo cảnh trước sau như một Kiitos!